Trường 1777, mặc dù không phải ở trong thời gian tốt đẹp nhất gặp nhau, nhưng, ông xuất hiện không sớm cũng không chậm. Hơi thở trên người của ông, sự dịu dàng tắt ra trong lúc lơ đãng cũng làm bà yêu thích và mê luyến. Lâm Thủy Giao nắm thật chặt điện thoại, nhẹ nhàng đáp ra. Bên kia người đàn ông câu môi, trong tiếng nói thấp thuần đã tràn ra ý cười vui mừng, ngày mai anh sẽ trở về. Lâm Thủy Giao cắn môi một cái, không nói chuyện. Hai người cứ như vậy im lặng trong chốc lát. Lắng nghe hơi thở của nhau, cuối cùng Lâm Thủy Giao nghe ông thấp giọng nói một câu, giao giao, anh nhớ em. Ngón tay Lâm Thủy Giao khẽ cuộn lại, chôn khuôn mặt nhỏ vào trong đầu gồi, nở nụ cười. Ái tình quả nhiên không phải là thứ tốt, dáng vẻ bà vừa khóc vừa cười, cực kỳ giống kẻ ngốc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thủy Giao đã sớm tỉnh dậy, bởi vì hôm nay lệ quân mặc sẽ trở về rồi, bà muốn đến sân bay đón ông. Nói đi là đi, Lâm Thủy Giao ngồi xe một đường tới sân bay. Lúc này bà nhìn thấy phía trước rôi loạn một hôi. Một hồi nhọn tiếng thắng xe vang lên, có người thét to, á, xảy ra tai nạn giao thông kìa, nơi này có người bị xe đâm kiệt ngoài sân bay xảy ra tai nạn giao thông. Lâm thủy giao lột bộp giật mình, đột nhiên có một loại dự cảm tiệt không lành, bà nhanh chóng chạy lên trước. Nơi đây đã vây quanh đầy người, ai nấy đều chỉ trỏ, bàn tán ẩm, người đàn ông này mới từ trong đại sảnh sân bay đi ra, dáng vẻ hết sức anh tuần. Không ngờ lập tức đã bị đụng phải. Bước chân của Lâm Thủy giao cứng đờ, bà không còn cách nào đi tới nửa bước. Bà nhìn thấy máu, máu đỏ chảy qua đây, xuyên qua đoàn người bà mơ hồ thấy một người nằm trên đất, mặc áo khoác đen mỏng. Lúc ông ra cửa, hình như mặc áo khoác đen mỏng. Hàng mi nhỏ dài như cánh quạt run dày, hốc mắt như hồ nước ngày thu đột nhiên trở nên đỏ hồng, trên người rét lạnh. Cảm giác này giống như có người đưa bà đầy vào rồi đầm sâu. Bà bao phủ trong nước lạnh, lạnh đen thâu xương Thở không được. Sắp thở không ra hơi rồi. Là ông sao? Ông sao lại xảy ra tai nạn chứ? Lâm thủy dao giật giật muốn đi lên đàng trước nhìn thế nhưng dưới chân giường như nặng ngàn cân đã mọc rễ. Bà không dám đi lên trước. Nếu như là lệ quân mặc bà nên làm cái gì bây giờ? Viền mắt nóng lên từng viên lớn nước mắt trâu liền đập xuống. Nước mắt trong suốt động ở trên gò má bờ vai oánh nhuận của bà run rẫy Chậm rãi nâng hai tay lên che kín khuôn mặt ẩm ướt của mình.